Lâm Đồ Án, Quyển Năm, chương Một Hai Hỏa Phụng đến rồi Người đọc, Thon Sáng sớm hôm sau, chuyển Chiêu bị một rậm cãi phả ẩm hỉ lây tỉnh Xoa xoa đôi mắt mới tỉnh ngủ Náp một cái Nhìn sắc trời vẫn còn rất sớm bên ngoài Có chút bất mãn Tối hôm qua, sau khi ăn mì Hắn là cảm thấy có chút phấn chấn, Luyện công một hồi sau đó còn chơi đùa cho đến gần sáng mới đi nằm Có vẻ vẫn chưa ngủ đủ rất là bị đánh thức Ngắm đối diện một cái Chỉ thấy bạch ngọt đường hình như cũng vừa mới tỉnh Đựa vào bên giường mà ngắm phía bên ngoài cửa sổ Chắc cũng là bị tiếng cãi vả kia làm cho thức giấc Lại nhìn sang giường triệu phổ cùng công tôn ở đối diện bên kia Triệu phổ đã tỉnh, bất tác chỉ mà dựa vào đường Con tôn đại khái là tối hôm qua đã mệt lã Vẫn như cũ gối đầu lên đùi triệu phổ mà hô hô ngủ say Triệu phổ cũng không biết là mình gần đây rốt cuộc làm sao vậy Gần đây, con tôn lại cứ thích gối đầu lên bắp đùi hắn mà ngủ Tiểu tứ tử ngát một cái Hình như là ngủ say quá nên lăn xuống dưới giường Nằm trên lưng tiểu ngủ, ôm lấy cổ nó Cũng đang hiếu kìa nhìn ngoài cửa sổ Thấy mọi người đã tỉnh dậy Tiểu tứ tử liền hỏi Có người cãi nhau à Triển chiều giọng tay lắng nghe Loại cãi vã này không giống như là loại cãi vã trên con đường mỗi khi thảm án thật giống như là tiếng có người ồn ào gọi cửa Lại còn rất hung hăng nữa Nghe một hồi Tất cả mọi người đều nghe được Dường như có người đang nói cái gì mà Đem thi thể giao ra đây Thanh âm càng lúc càng lớn Càng ồn ào Triệu phổ cau mày một cái Nhìn Công Tôn vẫn đang ngủ say trên đùi mình một chút Bất đắc dĩ Thư sinh này mặt mày nhã nhặn tư văn Thế nhưng dáng ngủ cũng thật là khí phách đi Lúc này cửa sổ bị đẩy ra một chút Tự ảnh ghé đầu vào nói với triệu phổ Vườn già, cái môn phái tiêu hỏa côn gì gì đó tới muốn đòi thi thể Trỉnh chiêu khẽ cao mày Hôm qua vừa mới xử lý thi thể Sao sáng sớm hôm nay hỏa chiếu môn đã tới nha môn đòi người? trùng hợp như vậy sao? Không có bức tường nào lại gió không lọt qua được à? Giá ảnh ở sau lưng tử ảnh nói, xem ra là trong nha môn có người truyền tin, nói là tối hôm qua có một thư sinh đã xử lý qua thi thể tiệm quế. Tất cả mọi người đều bất đắc dĩ, có rất nhiều môn phái giang hồ đều cài thay dân trong nha môn, hoặc là các quan sai trong nha môn cũng có chút quan hệ với người trong giang hồ sẽ tại những thời điểm đặc thù mà nhả ra một chút tin tức. Bất quá, dù sao nơi này cũng là quan phủ. Hơn nữa, việc mổ tác nghiệm thi phá án là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cho dù có vi phạm quy củ gì đó cũng dễ thương lượng hơn. Quả chứng môn này lại dám hung hăng hống hách như vậy mà đánh cửa nha môn náo loạn. Quả thật cũng quá phách lối đi. Quả chứng môn này là môn phái nào? Truy phổ nghĩ không ra. rất có thể lực sao? Hóa trưởng môn đúng là có thể coi như một đại môn phái, bất quá cũng không có lợi hại đến độ trong mắt không còn vương pháp. bọn chúng lại dám to gan lớn mật như vậy là bởi vì có chỗ dựa. Bạch Ngọc Đường dù sao cũng ở lâu trong Giang Hồ, đối với các môn phái Giang Hồ cũng hiểu khá sâu. Có chỗ dựa gì? Chẳng lẽ là quan phủ, tri phủ tò mò? Là hỏa phụng đường. Bạch Ngọc Đường nói đến chuyện này, khẽ cau mày. Dường như là vừa nhớ ra chuyện gì đó không được tự nhiên Hỏa phụng đường ta đã nghe qua Tinh thần truyền chiêu đột nhiên tỉnh táo hẳn lên Đại nhất môn phái ở Tây Vực Không thuộc về Liêu Quốc Cũng không thuộc Tây Hạ Tất cả các môn phái ở Ma Quỷ Thành Đều thuộc sự thống trị của hỏa phụng đường Trở thành những tiểu bàn phái Hỏa phụng đường sao? Triệu phổ cao mày Có cả các địa phương như vậy sao? Ma Quỷ Thành ta cũng biết Bất quá ta hành quân đánh giặc nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua môn phái đó à Hỏa Phụng Đường là mấy năm trở lại đây mới hưng hiện Đường chủ của Hỏa Phụng Đường Lâm Dạ Hỏa Năm nay chỉ mới hơn 20 tuổi Công phu kỳ cao Là tay vực đệ nhất cao thủ Môn sinh đắc ý của thần Tăng Vô Sa Lâm Dạ Hỏa chỉ dùng có mấy năm ngắn mũi dẫn nên Hỏa Phụng Đường Hơn nữa Lại còn thâu tóm phần lớn những môn phái dị loại Trung Nguyên Vị loại môn phái là cái gì? Triệu phổ không phải là người giang hồ, khiêm tốn mà hỏi. À, là những môn phái mặc dù là trung nguyên môn phái, nhưng lại không phải là những phân nhánh chính tông, hoặc là những môn phái không phải do người Hán gây dựng nên. Những môn phái này không giống như những môn phái chính tông, như là các phân chi thuộc các đại phái danh môn như là Võ Đương, Thiếu Lâm, Thiên Sơn, mà là những môn phái hoàn toàn độc lập. Những môn phái này đều có ý thức được Đạo lý cá lớn muốn cá bé Một khi bị môn phái mạnh hơn nhắm đến Một khi bị môn phái mạnh hơn nhắm đến Lại không có các môn phái chính tông cho chỗ dựa Thì chỉ có hai con đường Một là quy thuận cúi đầu sinh thận Hai là sẽ bị tiêu diệt Hỏa phụng đường chỉ cần mấy năm Đã có thể trải rộng khắp trung nguyên Vất quá Lầm và hỏa cũng không phải là hạng tà môn độc đạo, đạo gì Thần tăng vô sa nổi tiếng trạch tâm nhân hậu Hỏa phụng đường cũng chưa từng làm ra chuyện xấu Việc làm giả hỏa thao tóm đại bộ phận các môn phái Nói là dùng thủ đoạn Không bằng nói là hắn dùng tiền mua Tóm lại Chỗ dựa này cũng không nhỏ Rất nhiều các tiểu môn phái không có sự quản thúc Có hỏa phụng đường làm chính chủ phía sau Ngược lại cũng quy củ hơn Chỉ là ý dựa vào cái chỗ dựa này Nên khi hành sự cũng trở nên tách lối hơn Hỏa chữ môn chính là một điển hình như vậy Triển Chiêu thiên hôn địa áp một trận mà giải thích cho mọi người xong Lại đột nhiên xoay mặt mà hỏi Bạch Ngọc Đường Thần sắc ngươi có vẻ có chút không được tự nhiên Thế nào, có đụng chạm sao? Bạch Ngọc Đường cảm thấy buồn cười, nhìn nhìn Triển Chiêu Chỗ nào không được tự nhiên Triển Chiêu đưa tay, nhéo má Bạch Ngọc Đường một cái Bình thường ngươi trang bản đều không có biểu lộ gì Bất quá khi ngươi gặp phải người hay chuyện không muốn gặp Sẽ xuất hiện lại biểu lộ không tự nhiên này Rất rõ ràng à Nghe lời Triển Chiêu nói Ngồi phía sau triệu phổ Tử ảnh cùng giả ảnh Vốn đang khiêm tố mà học hỏi bổ sung kiến thức giang hồ Hai mặt nhìn nhau một cái Triển Chiêu thật giỏi à Bạch Ngọc Đường khuôn mặt băng Sơn vạn năm như vậy Hắn lại có thể nhìn thấy được biến hóa rõ ràng Đây là loại ánh mắt gì á Ừ Mọi người đang trò chuyện hưng khởi Công Tôn đột nhiên giật giật Hai tay ôm chân triệu phổ mà rỡ mình Cọ cọ hai cái Trong miệng lại còn lẩm bẩm tiểu tiêu tử à Ui Triệu phổ cả kinh Vội vàng ngăn cản Công Tôn Tâm nói thư ngốc này sao lại sờ loạn khắp nơi chứ Tử ảnh cùng giả ảnh miếng mắt cũng nhìn xuống Được quá à Công Tôn lại đang hướng đến nơi đó mà cọ cọ đây Xem nguyên xoái nhà bọn hắn đánh tóc cũng dựng cả lên rồi Bất quá, bên ngoài tiếng ồn ào là càng lúc càng lớn Mọi người cũng không ngồi yên mà nghe được nữa Đúng lúc này, lại nghe thấy từ trong hoa viên có giọng nói truyền ra Kẻ nào lại ở bên ngoài ồn ào như vậy? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái vào đại nhân tĩnh Triển Chiêu đứng dậy xuống giường Tiểu tử tử thấy rốt cuộc thì cũng có người đã dậy Cũng đứng dậy, đi theo Triển Chiêu Miu Miu, cháu thật đói bụng quá Trịnh chiêu mau tay mau chân đổi y phục Mang theo tử tứ tử ra ngoài Tử ảnh cùng giả ảnh đã sớm đi mua đồ ăn sáng về rồi Bạch Ngọc Đường hình như muốn nằm đó không dậy Triệu phổ có chút không hiểu Hắn vì bị công tôn ông lấy không nhích được Bạch Ngọc Đường thì rõ ràng là không muốn hỏi tới chuyện bên ngoài kia Không quá giống với tác phòng của hắn Úi. Thấy triển chiêu đã ra ngoài Triệu phổ liền hỏi Bạch Ngọc Đường Người biết hỏa phụng đường đường chủ làm và hỏa à Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một cái bất đắt dĩ mà nhíu mày Thật sự có đụng chạm Triệu phổ kinh ngạc Người không giống hạng người lại sợ việc bước đi Bạch Ngọc Đường đột nhiên cười khang một tiếng Không nhẹ không nặng mà nói một câu Có một vài người không nên dính vào thì tốt hơn Triệu phổ càng kinh ngạc hơn Bạch Ngọc Đường lại kiên kỵ lâm giả hỏa kia Ngươi đừng nói với ta là ngươi đánh không lại hắn Chịu phổ lại càng tò mò hơn Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút Câu mày Trên đời này Có một vài người vẫn nên tránh xa thì tốt hơn Có ý gì Chịu phổ hỏi dồn Bạch Ngọc Đường trên mặt lúc này quá thật có chút biểu nghiện mà triển chiêu nói là không được tự nhiên Hoặc nên nói là rất phức tạp lại không kiên nhẫn Vũng dạ lâm dạ hỏa đó Có thể nói là nhỏ hơn cả hạt đậu Kiểu phổ buông cười Chữ môn của môn phái lớn như vậy Mà lọc dạ là nhỏ vậy sao Bạch Ngọc Đường có chút dở khóc dở cười Thần Tăng cùng sư phụ ta có giao tình Người rất không tệ Bất quá đồ đệ này của hắn Thật đúng là hoa trường Không nên gặp mặt thì tốt hơn Hỏa trưởng môn các ngươi con mẹ nó nói xong chưa à Mới sáng sớm là đánh cửa nhà môn khóc tan Người chết cũng không phải là do người của nhà môn tiết Ra được nguyên nhân, nhân các chết rồi không phải cũng thay các ngươi bắt được hung thủ sao Lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng hóng Nghe giọng là từ Tam gia, ta, từ Khánh bị đánh thức Hắn dù sao cũng là người của hãm không đảo Lại là huynh trưởng của Bạch Ngọc Đường Lần này người của Khai Phong là cho bọn họ viết thư mời tới Công thông sách lại là ân nhân cứu mạng của Lô Phương Vì vậy Từ Tam gia đương nhiên là ra mặt giúp giải vây Quả nhiên, tiếng ngồn ào bên ngoài nháy mắt đã biến mất Hắc, Tam gia cũng đủ khả năng kiểm soát tràn dị Nga Triệu phổ vừa nói, vừa không thể làm gì mà nhìn công tôn đang nhích qua nhích lại trên đùi mình Mà lúc này, Bạch Ngọc Đường lại khẽ nhíu mày Suy nghĩ một chút, đứng dậy Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cầm lấy Vân Trung Đao, hướng bên ngoài đi triệu phổ rất là lúng túng lúc này trong phòng chỉ còn lại hắn và công tôn ngủ như heo chết tiểu hồ ly bị tiểu thứ tử ôm đi ngay cả tiểu ngủ cũng đã theo triển chiêu ra ngoài chân triệu phổ tê đến lợi hại công tôn lại còn liều mạng mà động động chỗ đụng tới đụng luo kia lại là địa phương không nên đụng tới cuối cùng triệu phổ không chịu nổi nữa quyết định đem thư ngốc kia đẩy ra một chút Nếu không mới sáng sớm đã phải lúng túng cho xem Chẳng qua là triệu phổ còn chưa kịp động thủ Công tôm nó đột nhiên nghiêng người ôm lấy hông của triệu phổ mà tiếp tục cọ Miệng đã còn lắm nhẫm Cũng không biết là đang nói mê cái gì Triệu phổ ngẩn người cúi đầu nhìn Chỉ thấy vẻ mặt bình thường Vẫn luôn hung hãn kia của công tôm cũng không còn Lúc ngủ Thật sự lại còn mang đến một chút ngây thơ Thật ra thì Thư ngốc này tuổi tác cũng không lớn Chỉ là bởi vì bình thường Hắn luôn mang theo tiểu thứ tử bên người Có nhi tử lớn như vậy Trong hắn cũng có chút dáng vẻ thành thục hơn Không tự chủ được Triệu phổ nhìn chăm chăm vào mặt công tôn Không khỏi lại sinh ra mấy phần thương tiếc Chân hình như cũng không còn cảm thấy tê rần nữa Đưa tay Nhẹ nhàng kéo lại chăn mịn Đắp cho công tôn Triệu phổ quay đầu lại Điếc nhìn mấy con ma tước ngoài cửa Dường như đang hoan hỉ trò chuyện với nhau một cái Tại khái là có lẽ do vị binh mã đại nguyên xoái kia Có mang một loại sát khí bất đồng Mấy con ma tước kia liền cả kinh bay đi Trong sân cũng nháy mắt mà yên tĩnh trở lại Công tôn cũng không nhúc nhích nữa Yên lặng mà ngủ Ngoài sân Trỉnh Chiêu cầm bánh tiêu nhân thịt Vừa gặm vừa nghe động tỉnh bên ngoài Đây là món mà sáng sớm hôm nay Nha Dịch Trong Nha Môn giới thiệu cho hắn ăn Đừng nói chứ, những món khác biệt hoàn toàn lại được trộn lẫn vào nhau Vậy mà mùi vị lại đặc biệt ngon như vậy Ăn thêm một món Tiểu Hồ Đồn, vậy mới là cực phẩm nhân gian à Tiểu Tứ Tử cũng ăn điểm tâm Nhưng mà lại không có hoạt bát như mọi ngày Tâm sự rất nặng nề Tiểu Tứ Tử, sao vậy? tử ảnh hỏi bé, điểm tâm không ngon sao? Không phải Tối qua em nằm mơ để tứ tử đột nhiên do dự một chút Tiểu hồ ly lại đột nhiên biến đổi ha Hồ ly biến đổi triển chiều cảm thấy có chút ý tứ Biến thành người thế nào Tiểu tứ tử do dự hồi lâu Làm bầm Biến thành một tiểu ca Bạch y Hình dáng rất đẹp Mọi người ngóc lăng một chút Đồng thời khóc một tiếng cười vang Chuyển chiêu chọc chọc bé Đó không phải là chuyện tốt sao Tiểu ca ca kia sau đó nói gì với cháu Tiểu tứ tử không nhìn Mà cắn một ngậm điểm tâm Nói Hắn nói Có người muốn hại phụ thân cháu Chuyển chiêu dở khóc dở cười Tiểu tứ tử hẳn là đi đường đã mệt Nên suy nghĩ linh tinh đi Liền sờ sờ đầu bé Yên tâm đi Cha cháu của chúng ta bảo vệ ai cũng không thể làm hại hắn. ơn để tớ tử gật đầu một cái, hơi yên tâm một chút, nhưng mà vẫn luôn cảm thấy loại mộng này không phải là điềm lành. Bạch Ngọc Đường cũng đi ra ngồi xuống, đang ăn điểm tâm, chỉ thấy bên ngoài có một nha dịch chạy vào, đang tìm Bạch Ngọc Đường đây. ngủ ra ngủ ra, không xong rồi, Tam gia đang cùng người ta đánh nhau. Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, Tam gia cùng ai đánh nhau? truyện chiêu buồn bực. Từ Khánh công phu mặc dù không có tốt như Bạch Ngọc Đường nhưng mà người này khí lực vô cùng lớn. Nghe dịch này vội vội vàng vàng chạy vào báo tin. Có thể thấy được hắn đang bị rơi xuống hạ phong. Hỏi trưởng môn chẳng lẽ lại có người đánh thắng được Từ thánh Tam ca cùng người nào so chiêu? Bạch Ngọc Đường vẫn rất bình tĩnh hỏi. Ý một nam nhân y phục đỏ rực. Nghe dịch không quên bổ sung một câu. Công phu lại có vẻ rất tốt Bạch Ngọc Đường gặp đầu một cái Triển Chiêu quan sát vẻ mặt hắn lúc này Tựa hồ đã sớm chuẩn bị Lại có vẻ rất bất đắc dĩ Bạch Ngọc Đường đặt đũa xuống Đi ra ngoài Triển Chiêu một tay cầm lấy Triển Chiêu một tay cầm lấy cái bánh tiêu Một tay cầm cự khuyết Cũng chạy ra ngoài xem nấu nhiệt Tiểu tứ tử cùng đám ảnh vệ cũng ra ngoài xem Đến cửa, tất cả mọi người đều cao mày Chỉ thấy ngoài cửa nhà môn bao vây không ít người Nơi xa là một đại mã xa Bốn phía có không ít người giang hồ vận hồng y Mà phía trước có đại đương gia của hỏa chữ môn cùng đám môn đồ Ngoài cùng là dân chúng tùng giang, bay quanh xem náo nhiệt Ở giữa, Từ Khánh cùng một người trẻ tuổi đang nói đầu Lúc này, đã nhìn rõ từ nam gia có chút giật vật Mà người trẻ tuổi kia Tự hồ cũng không có cùng ăn thật đấu Mà giống như đang rất hưng phấn chơi đùa cùng hắn vậy Chuyển chiêu khẽ câu mày Kinh công của hồng y nhân kia rất giỏi Hơn nữa loại kinh công này hình như cũng chưa từng thấy qua Là môn phái nào a? tam ca. Bạch Ngọc Đường mở miệng Không nặng không nhẹ mà gọi một tiếng Hồng y nhân kia lập tức dừng tay Nhảy ra khỏi vòng đấu Rơi xuống đầu mã xa Gẫn đầu nhìn lên Lúc này, mọi người đều đối mặt nhìn nhau Triển chiêu có hơi kinh ngạc một chút Thanh niên hồng y kia đại khái sàn sàng tuổi mình Đầu 20 tóc dáng cũng cao không kém nhiều lắm Bóc người thông gọn Mặc một thân hồng y Nhưng cũng không hề cảm thấy quá dị Nói thật, hắn còn rất hợp với màu đỏ Mà điều khiến cho người ta giật mình nhất chính là dung mạo của hắn Người này da trắng như tuyết Mũ quan phân minh mà tốn lãng trên đầu còn có một mái tóc màu đỏ, dáng vẻ vô cùng cao ngạo, ánh mắt lại sắc bén, con ngươi hơi có màu ngọc bích, vừa nhìn đã biết không phải là người hán. bất quá, không thể phủ nhận nhất chính là, đây chắc chắn là một mỹ nam tử hiếm thôi. người nọ tùy tiện thi triển mấy chiêu, triển chiêu liền nghĩ, tuổi còn trẻ mà có được thân thủ như vậy, chẳng lẽ chính là vị tây vật đại nhất cao thủ mà mọi người vẫn nói kia? cung đường đường chủ lâm dạ hỏa hắn sao lại từ xa xôi như vậy mà chạy đến tùng giang phủ bạch ngọc đường hồng uy nhân vừa mới rơi xuống đất liền một ngón tay mà chỉ bạch ngọc đường tự hồ còn thật vui vẻ người cuối cùng cũng xuất hiện tới tới tới ta cùng ngươi sao tài bạch ngọc đường cũng không thèm trả lời hắn đi về phía tam gia từ khánh hỏi không sao chứ tam ca từ khánh lắc đầu một cái biểu môi Không sao Ngọc Đường Người biết hắn sao Bạch Ngọc Đường rằm mặt trong chốc lát Lắc đầu một cái Không quen biết Bạch Ngọc Đường Hồng Y Nhân ở bên kia Hình như tính lực rất tốt Nghe được hắn nói liền nhỉ dựng lên Ngươi dám nói là không quen biết ta Ta chính là cựu địch của ngươi à Bạch Ngọc Đường mặt lạnh như tiền nói Không quen biết Chính là không quen biết Ngươi Hồng Y Nhân kia đang định nói tiếp gì đó, đột nhiên lại nhìn thấy Truyện Chiêu ở một bên. Truyện Chiêu hôm nay cũng mặc một thân Hồng Y quan phục, một tay nắm Cử Khuyết, một tay cầm bánh tiêu ăn. Cử Khuyết, Hồng Y Nhân kia vẻ mặt vui mừng. Ngươi chính là Truyện Chiêu. Truyện Chiêu ngẩng người, gật đầu một cái, tầm nói, tính tình thật hoạt bát nha. Ta là Lâm dạ Hỏa. Hồng Y Nhân chỉ vào mũi mình tự giới thiệu Kiển chiêu hơi thiêu mi Quả nhiên Mấy ngày nay Tùng Giang Phủ tập trung không ít người Giang Hồ Từ khắp nơi đến đây bắt hồ yêu Mọi người vốn vẫn nghĩ Người nào lại lợi hại như vậy Dám đến đây khiêu khích từ khánh Lại còn ở cửa nha môn Mà khiêu chiến bạch ngọc đường Không nghĩ đến là chính là đỉnh đỉnh đại danh Lâm Dạ Hỏa Nhìn kỹ người trẻ tuổi này Trên mặt cũng không có dáng vẻ gì của một nhất phương bá chủ Một chút trầm ổn cũng không có Nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu được Người này công phu cực cao Không thể kinh thường Ai nha Quả nhiên nam nhân có phẩm vị đều thích mặt hồng y Lâm dạ Lâm dạ hỏa giống như một con chó nhỏ Mà nhảy lo cho trên thanh ngang Mui mã xa không rộng bằng một ngón tay Nói với triển chiêu Người mặc hồng y rất đẹp mắt à Tất nhiên là sau ta Triển chiêu khóe miệng rút rút Đây có được coi là khích lệ không Bạch Ngọc Đường tới đây Lâm dạ hỏa sau khi khen triển chiêu xong Lại hình như nhớ ra chính sự Ngón tay chỉ vào Bạch Ngọc Đường Hai ta có mệnh đối địch Cần phải đại chiến 300 hiệp phân ra cao thấp Bạch Ngọc Đường chậm rãi mở miệng Không nóng không lạnh mà nói Không có hứng thú Người răng hồ đều nhịn không được cười Bạch Ngọc Đường tính tình dở sống dở chết Vạn năm băng sơn không hề thay đổi Mà lâm dạ hỏa kia tính tình ngược lại Vô cùng nhiệt tình Vô cùng náo nhiệt Triển Chiêu nhỏ rộng hỏi Bạch Ngọc Đường Ngươi thật sự không biết hắn Bạch Ngọc Đường sâu kính mà trả lời hắn một câu Đừng có để ý đến hắn Nếu không có bao nhiêu mặt cũng không đủ bức đâu. Triển Chiêu ngạc nhiên Ngươi có ý gì à Lúc này, Lâm già Hỏa cũng đứng lên Sau đó cứ nhảy lo cho trên cây hoàng mộc mà nói Ra đây khó khăn lắm mới có thời gian rảnh rỗi Đến Trung Nguyên là để tìm ngươi Hôm nay nhất định phải phân ra thắng bại Hôm nay ta phải cho cả thiên hạ biết Ta không những công phu tốt hơn ngươi Mà dáng vẻ còn đẹp trai hơn ngươi Tiểu gia ta nhất định phải bắt ngươi chính miệng thừa nhận Ra đây mới là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam